Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 481 Con heo đáng sợ và lợi hại nhất Edit Dẹp bây tơ Sa cư giá hiện tại đan hoàng mới chỉ là một tiểu cô nương 20 tuổi Nàng có thể đấu thắng diễm thí thiên sao Hoặc là lùi một bước Nàng có thể đấu thắng luyện đan sư áo đen thần bí trước mặt sao Không ít người vừa nghĩ tới sự lợi hại của huyết phách đan